Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thật sự là như vậy sao? Cô về mặt rất là nghi ngờ Tuy rằng hai người cười cười giống như anh em thâm tình Nhưng thật sự cũng rất là đáng nghi Màu lại đây ăn đi Cô đưa cho hai người bát cơm Ở trên mặt đầy dầu mè Món chính là gà dầu mè Là thức ăn ngon nhất vào lúc trời lạnh Mặt khác còn có thể làm đồ ăn sáng Cảm ơn chị dâu Mạnh nhiên triệt nịnh nọt nói Không có gì, ăn nhiều vào một chút đừng khách khí làm gì cả chị yên tâm đi em sẽ ăn ngay cả đáy chén cũng sẵn liếm sạch lời này là cậu đặc biệt nói cho anh trai nghe như là muốn khiêu khích hắn vậy mạnh hiên ngang ngoài cười nhưng trong công cười chợt nay đáy mắt hiện lên một tia xảo trá thái sao à mà giúp anh có cọng rau kia có được hay không được thôi vừa nói tạ thái sao vừa nghiêng người về phía trước cắp thức ăn cùng lúc lấy một chiếc dĩa bay tới trên mặt của mạnh hiên triệt Trong lúc cô gắp xong thức ăn, thì cũng vừa lúc chứng kiến cái niếc cắm ở trên đầu ông chú trẻ mà trợn mắt há mồm Ngoài việc để ăn cơm ra, thì thật ra địa ăn còn có công dụng mát xa ra đầu nữa chị à? Cậu thong thả giải thích cho bà chị dâu biết, lại còn phối tim vẻ mặt vô cùng thoải mái. Thật vậy sao? Dùng nĩa để mát xa ư? Lần đầu tiên cô nghe thấy thế. Còn về phía mạnh hiên ngang, thì anh ở một bên cười mái con ngớt tóc em còn dính dầu mè kia mau lấy khăn ăn mà lau đi cô chia tay về phía khăn cho người đối diện vừa mới quay đầu thì liền kinh ngạc ở trong miệng mạnh hiên ngang có thêm một chiếc dép lê anh cắn dép làm gì vậy cô lạnh lùng hạ thấp sỏng là đổi ngô mới có thể cắn dép lê dĩ nhiên là do cậu em trai thừa dịp anh mở miệng cười đã nhanh nhờ chấp ném kịp tắc đến nhưng anh không thể nói lại còn phải già vừa cười là anh bỗng nhiên thấy chất lượng của chiếc dép lê này rất là tốt không biết là nhà xưởng nào sản xuất nhỉ sáng sớm mai cần phải đi mua về mới được dùng răng để thử chất lượng của dép lê ư lời nói này hại cô suýt chút nữa thì phun cả thức ăn mặt lặn kết lời cảnh cáo bởi tôi không cho phép anh hôn em thật là bận chết đi được mà mạnh hiền ngang cứng đờ lời nói này của cô đối với anh chẳng khác nào là sắt đánh giữa trời quang này này làm sao có thể chứ ai bảo anh can dép lê làm gì hại em bắt đầu buồn buồn nôn rời đây này Tám lại đêm nay không cho phép anh động tới em đi. Cô đặt đũa xuống rồi nhanh chóng dọn dẹp đi vào phòng bếp. Trên bàn cơm chỉ còn lại hai người, mắt to trừng mắt nhỏ, ngọn lửa hết sức căng thẳng. Nói trước, chuyện này không liên quan đến em. Mạnh hiên triệt nhìn sắc mặt ngày càng âm u trở lạnh của ông anh mình mà cất lời căng thẳng. Em đã còn dám nói sao hả? Đúng thật là nguy hiểm, mới chỉ ra lệnh cấm hôn thôi mà ông anh của anh đã trở nên kích động đến mức như thế này rồi. Này, trong sắc mặt của anh có vẻ không tốt. Có phải là chuyện phòng thề rất là vất vả hay không? Chẳng lẽ cứ phải nóng tính như thế ư? Vừa dứt lời, một chiếc thịa sắt bay tới trúng ngay thiết đầu của mạnh hiên triệt. Này này, đau lắm đó nha. Nếu như không đau, vậy thì anh đánh em làm cái gì chứ? Một nụ cười sẵn xào nở ra trên gương mặt nhã nhận. Có qua có lại cả thôi. Không trả lễ, em không thể nào chịu nổi. Đều là anh em một nhà, không cần phải khách khí. Quyền qua cất lại. Hai người cứ như thế mà đấu cửu nhau, đánh cho hưng hực khí thế. cả người đều là rán đầy giấy đỏ. Khi thái rào bưng dễ hòa quả lên giao bung cả người sừng suốt, khiếp sợ kiếp so chầm chầm vào hai tên tàn phá hại kia. Cả hai người, mắt đều có vết bầm tím, quần áo thì rách nát, trông bộ ráng thật là chật vật. Vậy mà hai tên này còn giả vờ như không có bo dang gì, họ nghĩ rằng cô là con ngốc sao? Xin hỏi Vì sao cái thịa của tôi lại mắc ở trên móc treo vách tường thế kia hả? Cô cười cất tiếng hỏi. Đúng thế, vì sao thì lại ở trên tường thế hả anh? Được lắm cái tên tiểu tử, lại còn dám đem vấn này này giao cho anh sao? chào ở đó cũng rất là tốt mà vợ. Anh cười cười trả lời câu hỏi của vợ. Vậy ư, vậy thì xin hỏi câu tiếp theo. Tại sao quần của anh lại rách như thế hả? Chẳng lẽ em không biết thay đổi ngoại hình là một việc tốt hay sao? Nói thế ai mà tin được chứ? Ánh mắt của cô trở nên nghiêm nghị. Hai tay chống hông cất lời chất vấn. Hai người đánh nhau. Nào có, bạn anh chỉ là bàn luận mà bà thôi. Đúng đúng đúng, bọn em thường như vậy chị à. Chỉ là để thắt chặt tình cảm mà thôi. Mạnh hiên triệt cất lời phụ họa. Cô tức giận nói. Là như vậy sao? Thắt chặt tình cảm, thắt chặt đến nỗi. Đông một vệt, xanh tây một vệt tím. Nếu như còn gây rối nữa, thì tôi sẽ cho hai người biến thành con nhím, lưng cắm đầy dao đó. Vợ à? Già vợ đáng thương cũng là vô ích thôi cô dàn người về phía người đang còn cười trộm kia cậu cũng giống như thế có phải không hả ăn cơm lại ăn bằng đầu cái bánh bao ở trên đầu cậu nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net